Bách luyện thành tiên, huyến vũ, đề 3163 chương dũng giả không sợ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz, đào ngột nhìn thèm thùng ở bên chính mình lại không thể đồng đẩy, bị nguy với thời gian pháp tắc, liền ngay cả pháp lực đều đã trải qua. Đọng lại, dưới tình huống này, vậy sao hóa hiểm thành an ni? Mặt cho nhậm chức ngươi anh hùng rất được Mặt cho nhậm chức Ngươi có được kỳ chân gì bảo vô số Giờ này khắc này cũng không có Nhất dạng có thể phát huy hiệu quả Lâm Hiên trong lòng tràn ngập bất lực Thời gian pháp tắc quả nhiên không hổ là vô thượng thánh thuật Chẳng lẽ hôm nay chính mình nhất định muốn ngã xuống sao Lâm Hiên không cam lòng Thật vất vả tiến dai đến độ kiếp kỳ, còn không có tìm kiếm đến nguyệt. Nhi, khổng tước tung tích, chính mình vậy sao có thể ngã xuống với nơi? Này, nhất định có xử lý pháp có khả năng hóa hiểm thành an. Rống, lâm hiên trong lòng, giống như chứa nhất đoàn hỏa không tiếng động. Giết gào, tự hắn miệng trung phát ra. Liều mạng tưởng muốn tránh thoát trói buộc thời gian pháp tắc cho ta? Phá! Tiểu tử ngốc, không có tác dụng. Thấy Lâm Hiên như thế thống khổ, đào ngột trong lòng mừng rỡ cư nhiên. Ngừng công dĩ. Hắn không tin Lâm Hiên có khả năng tránh thoát thời gian pháp tắc tại. Đại đảo Tam Thiên Trung nó cũng là. Mà nhất thần bí, uy lực lớn nhất. Nhất cái. Hôm nay chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Nó cũng không cần. Phải. Đem hắn lập tức diệt trừ, nhìn địch nhân giấy rua cảm giác. Rất không sai. Lê tẩm kia lâm tiểu tử từng đem chính mình hóa thân diệt trừ, còn đem. Chính mình thật vất vả phủ xuống đến nhân giới phân hồn chảm lạc thủ. Này bất cổng đái thiên tự nhiên không thể để cho hắn bị chết sạch sẽ. Lưu loát. Đào ngột trong mắt hung mang lóe ra, rất ác độc cười tiểu ra hỏa ta sẽ không những ngươi như vậy dễ dàng tử. Ta sẽ đem ngươi trồ hồn. Luyện phách những ngươi cầu sinh không thể. Muốn chết không được. Thanh âm của hắn truyền vào cách lỗ tai. Lâm Hiên lại nhìn như không. Thấy sợ hãi không chỗ hữu dùng. Nhất định muốn tránh thoát thời gian. Pháp tắc chói buộc. Lâm Hiên hiện tại đã không có lựa chọn. Hắn thậm chí nghĩ đến muốn... Vận dụng tối hậu đòn sát thủ ngũ long ấm Chỉ cần này bảo có thể tế suốt Mặc cho nhậm chức ngươi đào ngột ma Ui rất được Cũng không phải như vậy nuốt hận không thể Lâm Hiên có trăm phần trăm nắm chắc Có khả năng vấn đề phải Thời gian pháp tắc Có thể đem vạn vật cấm cố giam cầm Không chỉ Có không thể động đẩy Pháp lực ngưng trệ Liền ngay cả trong cơ thể Lam Sắc Tinh Hải cũng không tái chuyển động. Vạn Pháp đầu lính, nổi danh không giả, Lâm Hiên trong lòng tràn ngập. Áo não ý, chẳng lẽ thực sự không có cách nào phá giải trước mắt tình. Thế nguy hiểm. Phương Pháp khẳng định là có. Lâm Hiên như là cũng nắm giữ có thời gian Pháp tắc, tự nhiên có thể. Đem trước mắt khốn cuộc trải qua, hóa bị động là chủ động. Tuy nhiên nói một chút cố nhiên dễ dàng thật muốn làm cũng là thiên. Nan vạn nan, lâm hiên mặc dù đã là độ kiếp cấp bật tu tiên giả mà thực lực hơn xa cùng thế hệ rất nhiều. Nhưng đối với thời gian pháp, lại căn bản không có mò lấy con đường là cái gì càng không muốn để nắm giữ. Này thật là có chút ép buộc. Như vậy thời gian ngắn ngủi càng không thể có thể có sở lính ngộ. Lâm Hiên trong lòng rõ ràng chính mình cũng không phải cách loại. Này, có thể nhất triều ngộ đảo thiên tài nhân vật. Không có khả năng lấy độc công độc, dĩ thời gian pháp tắc đem trước. Mắt nguy cơ trải qua, như vậy cũng chỉ có độc đáo tưởng khác biệt chủ. Ý, tỉ như thuyết, mặt khác tự nhiên pháp tắc. Đại đảo Tam Thiên, mỗi người có huyền diệu chỗ thời gian pháp tắc cố. nhiên là vô thượng thánh thuật, nhưng mặt khác tự nhiên pháp tắc cũng không phải liền nhất định không thể đối kháng được. Mấu chốt tại với, lâm hiên mất đi tiên cơ. Nếu có thể phát hiện được khoái một chút, tại đối phương sử dụng suốt. Thời gian pháp tắc đồng thời, liền dẫn đồng khác biệt tự nhiên pháp. Tắc chống đo, ai thắng ai thua, như trước là không thể xác định. Coi như sẽ rơi tại hạ phong ít nhất cũng sẽ không giống hôm nay nhất. Dạng bị động, liền ngay cả sanh tử đều treo với địch thủ. Một lần nước cờ không cẩn thận thua toàn bàn thuyết chính là hiện tại. Loại kết quả này tuy nhiên Lâm Hiên không muốn khuất phục, hắn tin. Tưởng mặc dù là này chủng không lợi tình hình hạ cũng nhất định có. Xử lý pháp, nhịch truyện càn khôn. Có ta vô địch, từ bước lên tu tiên đường, Lâm Hiên liền không biết rằng cái gì gọi là chịu thua. Hắn không tin chính mình lại ở chỗ này ngã xuống. Chính là đảo ngột bị cho là cái gì, chính mình liền ngay cả cường. Đại hơn địch nhân đều chiến thắng quá. Thời gian pháp tắc cũng nhất định sẽ có phá giải đạo. Cục diện khó khăn dĩ cực. Nhưng Lâm Hiên không có buông tha cho cố, gắng, bất khuất, bất khuất ý chí, muốn đem thời gian cấm cố giam cầm đánh. Vỡ, mà đào ngột cười lạnh thanh âm, thì không ngừng truyền vào cách lỗ. Tai tên ngu xuẩn, không cần uổng phí tâm cơ, chỉ bằng ngươi cũng. Muốn tránh thoát thời gian pháp tắc, bất quá là bỏ ngựa đấu xe, bổn. Tôn muốn đem ngươi trù hồn luyện phách, những ngươi cầu sinh không. Thế muốn chết không được. Cư nhiên dám đắc tội ta quả thực là chán sống. Bằng không ngươi hiện tại dập đầu cầu xin tha thứ tái phụng ta là. Chủ bổn tôn không phải là không thể được suy nghĩ đem ngươi buôn. Tha đào ngột tiếng cười tràn ngập kiêu ngạo sắc các loại châm biếm các. Loại trào phúng tại hắn trong mắt. Lâm hiên liền như cùng nhất bị tơ. Nhện quấn chặt tiểu trùng Tái vậy sao giấy rua đều là phí công vô dụng Tuy nhiên thật sự vô dụng sao Mọi việc không có tuyệt đối vừa nói Chỉ cần cố gắng tổng hội có kết Quả Răng rắc Một tiếng vang nhỏ truyền vào cây lỗ tai Phản phất có cái gì xích Gãy lia rớt Thời gian pháp tắc không có đánh vỡ Tuy nhiên lâm hiên như trước Không thể đồng đẩy Vừa bên trong vốn là bị cấm cố giam cầm pháp. Lực đã có buông lòng hiệu quả. Loại tình huống này rất kỳ diệu. Lâm Hiên cũng nói không rõ đến tột. Cùng là là cái gì? Nhưng cuối cùng là nhất cái tốt kết quả. Nhưng rất nhanh tâm tình của. Hắn lại trở nên âm ưu dĩ cực. Năng động dùng pháp lực quá ít. Khó có thể khu đồng nhất lời hại bảo vật. Hoặc là thi triển ra huyễn. Linh thiên hỏa loại tuyệt thế bí thuật Vậy sao có thể đem thời gian Pháp tắc bài trừ Rõ ràng đã trải qua thấy hy vọng Có khả năng khốn cảnh như trước Không có thoát khỏi Này ràng đi xuống Chính mình như cũ khó thoát Ngã xuống Nên làm cái gì bây giờ ni Lâm Hiên không rõ ràng lắm Hắn hiện tại không có khác biệt lựa chọn Có khả năng mặc dù hắn đấu pháp kinh nghiệm tái phong phú cũng không. Biết điểm này điểm pháp lực có thể làm cái gì. Nhân lực có khi thì bẩn cùng. Lâm Hiên trong lòng thậm chí có tuyệt. Vọng ý hiện lên. Nhưng không cam lòng ý tứ hàm xúc nhi càng nhiều có khả năng giờ này. Khắc này chính mình năng lực làm sao bây giờ ni. Lâm Hiên không hiểu được. Hán tựa hồ thật sự bước vào đến tuyệt cảnh vốn là từng nhìn thấy vi. Vọng ánh giảng đông có khả năng kết quả là cũng là hoa trong gương. Trăng trong nước mộng nhất chàng. Một lần nước cờ không cẩn thận thua toàn bàn chẳng lẽ thuyết chính. Mình thật sự chú đỉnh ngã xuống. Không, coi như là tái gian nan, tái khổ cực. Chính mình cũng muốn mở một đường máu. Tình huống như thế. Như là khác biệt tu tiên giả cùng Lâm Hiên tình. Chẳng y như vậy, chỉ sợ sớm đã tuyệt vọng. Tuy nhiên Lâm Hiên lại vĩnh không khuất phục, vô luận như thế nào. Chính mình cũng không có thể tại nơi này ngã xuống. Vào giờ khắc này, có lẽ là cơ duyên xảo hợp, có lẽ là Lâm Hiên kiên. Cường ý chí, rốt cuộc nổi lên hiệu quả, nó nhất lũ buông lòng linh lực. Tự nhiên chính mình bắt đầu lưu động, oanh, lâm hiên như trước không thể động đẩy, nhất kiện bảo vật đột nhiên từ. Hắn thiên linh cách chung lao ra, linh quang bắn ra bốn phía, nhất đảo đảo thần hoa hiện lên xuất ra. Như điểm một cách tinh quang chuỗi lạc, Mỹ lệ đến không gì sánh kịp tình, trạng, đó là một cái tát lớn nhỏ bảo vật. Khéo léo linh lung, lại tựa hồ có vô số đình đài lầu các thấp thoáng. Trong đó, Tu Du Chi bảo đã có tiên thiên linh vật uy áp phát ra suốt ra. Chưa, xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Không.